Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 441, đội hình cường đại, hay? Hà Từ Đình Lạnh lùng nhìn Lý Vạn bằng một cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh bảo, thế nào Diệp Huyền huynh đệ, hay là chúng ta tỷ thí một trận đơn giản đi, cũng là để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Về một cái, ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền nhướng mày, hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì đám người phía sau đại sảnh lại đột nhiên phân tán ra hai bên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 cảnh giới luyện hồn sư của hai người này đều là tam phẩm đỉnh phong, trong hồn sư tháp đứng hàng số một số hai, không phần cao thấp với khô trần trưởng lão trước khi đột phá. Những người này đều là cao tầng trong hồn sư tháp, bình thường tiềm tu trong tháp, luyện hồn sư bình thường căn bản rất ít khi nhìn thấy họ. đại họ đồng thời xuất hiện lập tức dẫn đến một trận rối loạn, cơ hồ tất cả luyện hồn sư đều chen nhau đi lên, nhau nhau hành lễ, cung kính vô cùng. ở đây đang có chuyện gì? nhìn thấy Diệp Huyền bị đám người vây quanh ở giữa. Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng không khỏi lạnh giọng mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt lãnh liệt quét qua đám người đến mức cả đám run rẩy trong lòng. Sau đó, Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng bước vài bước đến trước mặt Diệp Huyền, khuôn mặt lãnh khốc như hàn băng lập tức cười tươi rói rói. Diệp Huyền đại sư, người đến rồi à? Ha ha, Diệp Huyền tiểu hữu, người đến sớm quá. Cô Trần đi lên cho hắn một cái ôm nồng nhiệt. Vị này chính là Diệp Huyền đại sư đúng không? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mà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 Điều làm cho họ giật mình nhất là biểu hiện của Hà Chấn phó hội trưởng. Người này trước nay thiết diện vô tư, có danh hiệu lãnh diện phán quan trong hồn sư tháp, một khi gặp luyện hồn sư nào làm trái kỷ luật, ông tuyệt đối nghiêm trị không tha, bởi vậy cơ hồ toàn bộ luyện hồn sư trong hồn sư tháp đều vừa kính vừa sợ ông ta. Trong ấn tượng của mọi người, Hà Chấn chưa bao giờ cười, chẳng ngờ lúc này nhìn thấy Diệp Huyền thì lại để lộ hai lúm đồng tiền tươi giói, làm cho cả đám sợ ngây cả người. Người hiểu rõ Hà Chấn nhất vẫn là Hà Từ Đình con trai ông ta.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 sau đó hắn cười nhẹ bảo rằng, đồng phương ngôn ngữ hội trưởng là thế này, những luyện hồn sư ở nơi này của ngài tự hồ không ủng hộ việc ta đạt được một vị trí tham dự phủ quang đại hội. ai cũng muốn kiểm tra thử thách ta. ta nghĩ một lúc thì thấy trong quy thời gian ta đạt được tư cách luyện hồn sư nhất phẩm đúng là chưa giải thật, không bằng các ngài để lại vị trí này cho các tình anh khác trong hồn sư tháp đi. ta đây vừa hay cũng được yên tĩnh. diệp huyền nhẹ nhàng bâng quơ nói, làm sao có thể như vậy được. diệp huyền vừa nói xong, đồng phương ngôn ngữ hội trưởng đã lo sốt vó vội vàng mở miệng cản lại, chật sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt quét qua đám người trong đại sảnh, lạnh giọng hỏi, ban nãy là ai không hài lòng với danh sách người tham gia phủ quang đại hội, nói muốn kiểm tra thử thách diệp huyền đại sư, mau đứng ra đây cho lão phu. chương 442 dẹp yên sóng gió một, lời nói của đông phương ngôn ngữ hội trưởng giống như xét đánh, nháy mắt liền văng vọng khắp đại sảnh, khiến cho lỗ tai mọi người ù lên, trong lòng hoảng sợ, ở hồn sư thắp lâu như vậy rồi lần đầu tiên bọn họ mới nhìn thấy Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng luôn luôn ôn hòa, cư nhiên lại nổi giận lớn tới mức này. Sao hả? Không có ai dám đứng ra. Ba. Trong nháy mắt, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Hà Tử Đình. Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng ta. Trái tim Hà Tử Đình trầm xuống, mở miệng mất máy, nhưng lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nhìn về phía phụ thân Hà Chấn của mình cầu xin giúp đỡ. Đông Phương ngôn ngữ cũng nhìn về phía Hà Chấn, ngữ khí cũng mềm xuống. Kha phó hội trưởng, đây cũng là con trai của ngươi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 sau đó tắt một cái từ sau chỉ nghe vang lên một tiếng bốc thật lớn Hà Từ Đình bị đập bay ra ngoài cả người rơi mạnh xuống đất có máu tươi dì ra khóe miệng phụ thân người ta Hà Từ Đình ôm mặt mở to hai mắt nhìn phụ thân của mình vẻ mặt không dám tin đầu óc cũng choáng váng đồ chết dẫm này ngươi dám nghi ngờ tu vi của Diệp Huyền Đại sư còn dám tự xưng là đệ nhất thiên tài của Hồn sư tháp hừ sao lão tử lại sinh ra tên tiểu tử chết tiệt không có mắt nhìn như ngươi trước Hà chân nháy mắt liền mắng ầm lên. Mặt mũi đỏ gai, vẻ mặt vô cùng tức giận, vừa luôn miệng lải nhải vừa bước lên tần cho Hà Từ Đình một trận, ra tay hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi run lẩy bẩy, kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra là Hà Trấn phó hội trưởng thật sự nổi giận, xuống tay độc ác không giống như đang giả vờ giả vị. Tất cả mọi người ở đây nhìn mà ngây ra, bọn họ thật không hiểu nổi Hà Trấn này, tuy rằng ông luôn mặt lạnh nghiêm khắc, nhưng đối với đứa con Hà Từ Đình này của mình thì luôn yêu thương có thừa, đặt trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.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 gã lớn tới như vậy, lần đầu tiên bị Hà Trần đánh tới cỡ này. Phụ thân, ta, ta, bị Hà Chấn nện cho một trận như vậy, Hà Từ Đình hoàn toàn choáng váng, mặt sương phù lên như đầu heo, hàm răng cũng bay mất mấy cái, trong miệng vẫn còn phun máu, hai mắt bầm đen phù lên như bánh bao. Ngươi cái gì mà ngươi, hôm nay nếu như ngươi không xin lỗi Diệp Huyền đại sư cho đàng hoàng thì ta không có đứa con trai như ngươi. Hà Trấn tức giận mắng, chỉ chớp mắt, trên gương mặt lạnh lùng liền lộ ra nụ cười, quay sang Diệp Huyền nói Diệp huyền đại sư, tiểu nhi không hiểu chuyện, lão phu đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời rồi, xin đại sư rộng lòng thứ lỗi. Thái độ dành cho diệp huyền kia khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hóc mồm không hiểu gì hết. chương 443, dẹp yên sóng gió, 2. Trong lòng Hà Chấn lúc này đã thầm bằng đứa con trai ngu ngốc của ông muốn chết rồi, mặc dù ông là phó hội trưởng của hồn sư tháp, nhưng kỳ thật cũng giống như khô trần trưởng lão trước khi đột phá vậy, chỉ là luyện hồn sư tam phẩm đình phong mà thôi. Sở dĩ ông có thể đảm nhiệm chức phó hội trưởng là bởi vì ông làm việc nghiêm túc, quản chuyện hành chính lại có thủ đoạn, cho nên mới được đông phương ngôn ngữ để bạt thành phó hội trưởng. Mà trình độ luyện hồn sư thật sự của ông thì xem xem với Khô Trần trưởng lão trước khi đột phá, thuộc về cái loại chỉ cách một bước nhỏ, nhưng một mực không cách nào đột phá tới tứ phẩm được. Chỉ là khiến ông không ngờ chính là sau một lần bế quan thì Khô Trần trưởng lão cư nhiên lại đột phá tới tứ phẩm, được bệ hạ sắc phong làm phó hội trưởng của hồn sư tháp, đều là luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong.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 Bằng không thì ta sẽ không xưng đứng ở chỗ này. Hà Trần nói chuyện vô cùng nghiêm túc, đồng thời đá Hà Từ Đình một cái. Còn không bao xin lỗi Diệp huyền đại sư cho ta. Hà Từ Đình nhìn thấy phụ thân thật sự nổi giận, trong lúc nhất thời cũng bất chấp đau đớn toàn thân, vội vàng đứng lên, cắn răng, nén đau nói. Diệp huyền đại sư, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin người tha thứ cho ta lần này đi. Nói xong câu này, Hà Từ Đình hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mặt mũi đỏ bừng.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 khắp nơi đều là một ít cửa hàng, bên trong cư nhiên bán đủ thứ tài liệu mà luyện hồn sư cần dùng. A, cư nhiên là thủ Tâm thảo. Ở trên một vài quầy hàng, Diệp Huyền nhìn thấy vài cọng đang bỏ màu đen, giá bán đề chỉ có 10 vạn huyền tệ, khiến hắn có chút kinh ngạc. Chương 445, Huyền Minh thạch 2. Thủ Tâm thảo này là linh dược tứ giai, có tác dụng loại trừ một số loại độc tố đặc biệt, bởi vì điều kiện sinh trưởng của nó rất khắc nghiệt, cho nên ở một số nơi trên đại lục bình thường chỉ có thể dùng huyền thạch mới mua được.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 cô nén kích động trong lòng, mở miệng hỏi: lão bản, mấy khối đá này bán như thế nào? ông phong thạch, một vạn huyền tệ một khối. lão bản liếc qua một cái liền chậm rãi báo giá: ta muốn mua hết năm khối này. diệp huyền không chút do dự liền móc ra chi phiếu năm vạn huyền tệ, nhưng trong lòng thì lại âm thầm lắc đầu. lão bản này cư nhiên coi huyền minh thạch thành âm phong thạch, đúng là có mắt không chồng. huyền minh thạch là một loại tài liệu đặc biệt có thể ổn cố hồn lực của luyện hồn sư, luyện hồn sư tu luyện hồn lực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 Mấy tên thanh niên kia khinh khỉnh liếc nhìn Diệp Huyền nói, ngươi không thấy lão bản kia đã trả huyền phiếu lại cho ngươi rồi sao, bây giờ mấy khối âm phong thạch này chính là đồ của bọn ta, mau ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không thì, hừ hừ. Nói xong thì một tên thanh niên lập tức lạnh giọng nói với lão bản kia, lão bản, có phải ngươi đã bán âm phong thạch này cho chúng ta rồi đúng không? Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 446, Lai Lịch Bất Minh, 1. Lão bản này cũng âm thầm trách bản thân mình làm việc thừa th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 Cả đám ù lên bàn tán, rõ ràng mọi người đều cảm thấy lão bản kia buôn bán gian tham, đồ đã bán đi rồi, sao có thể vì có người trả giá cao hơn mà đi đòi lại để bán tiếp như vậy được chứ? Tiểu tử, xem ra ngươi không muốn giao ra chứ gì, ngươi có tin là hôm nay bọn ta sẽ không để cho ngươi đi ra khỏi cửa hàng này hay không? Một tên thanh niên mũi ưng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệt Huyền, hàn ý bức người. Sắc mặt của Diệt Huyền cũng trở nên lạnh lẽo, đối phương cư nhiên còn dám uy hiếp mình, không khỏi sinh lửa giận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 Mai Lý Thành là nơi tập hợp của luyện hồn sư các nước tham gia phù quang đại hội, vì để lại ấn tượng tốt cho các đại vương quốc, chỉ ăn tuyệt đối vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là ở một số phòng đấu giá và cửa hàng, bị chỉ đích danh ra lệnh, yêu cầu không được lừa lọc cài bẫy luyện hồn sư của các vương quốc còn lại. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói miệng mà thôi, bất quá tất cả cửa hàng đều biết, dù cho có cài bẫy thì ít nhất cũng phải làm âm thầm, không thể trắng trợn. Nếu như khiến chấp pháp đội tới đây, biết được chuyện này thì sợ là gã cũng phải vất vả một phen.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 nói xong thì tên thanh niên áo trắng cùng với hai gã thanh niên khác đều nhìn Diệp Huyền trong chọc một cái, sau đó xoay người rời đi. Hiện trường chỉ còn lại một mình tên thanh niên mũi ương. đợi mấy người kia đi rồi, ánh mắt của tên thanh niên mũi ương đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiểu tử, ta hỏi lại một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi có bán hay không? Cút! Diệp Huyền không muốn nhiều lời với đối phương, hừ lạnh một tiếng. Ha ha, tiểu tử, tin ta đi, người sẽ hối hận nhanh thôi. Tên thanh niên mũi ương cười lạnh. Diệp Huyền mặc kệ, không để ý tới đối phương nữa. Xoay người rời đi, đột nhiên, một đạo hồn lực ba động vô hình trận xuất hiện ở sau đầu hắn, một cỗ hồn lực cường đại cư nhiên hóa thành một hình chắp nhọn vô hình hung hăng đâm về phía sau ót của hắn. Trong lòng Diệp Huyền nổi giận, khi mua được Huyền Minh Thạch, tâm trạng của hắn vốn đang rất tốt, cư nhiên lại bị mấy tên thanh niên này nhào tới quấy rồi, hắn cũng lười chẳng muốn so đo làm gì, nhưng thật không thể ngờ, tên thanh niên mũi ưng này ép bán không được thì cư nhiên lại muốn đánh lén sau lưng, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn dễ bắt nạt hay sao? Cuối cùng Diệp Huyền không nén lửa giận trong lòng nữa, cương căn đo lấy một đòn hồn lực trùng kích của đối phương, sau khi hồn lực trùng kích kia tiến vào trong cơ thể đối phương thì giống như hòn đá bị ném vào trong biển rộng, nháy mắt liền biến mất, ngay sau đó liền có một cỗ hồn lực trùng kích cường đại hơn so với cỗ hồn lực trùng kích khi nãy rất nhiều lướt đi từ não hải của Diệp Huyền, nhắm ngay tên thanh niên mũi ưng kia đâm tới. Tên thanh niên mũi ưng kia đột nhiên bất ngờ phun ra một búng máu, thân thể lảo đảo muốn ngã, lúc nhìn về phía Diệp Huyền thì sắc mặt kinh hoàng tái mét. Sau một lúc lâu,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 Là ai động thủ ở trong cửa hàng của Mai Lý Thành chúng ta?" Đội trưởng chấp pháp đội kia lạnh lùng liếc nhìn lão bản, mở miệng hỏi, "Là hắn, vừa rồi chính hắn đã thương ta." Tên thanh niên mũi ưng kia không đợi lão bản kịp mở miệng liền lớn giọng la lên, Người từ đâu tới, cư nhiên dám động thủ ở nơi này?" Sau khi đội trưởng chấp pháp đội nghe thanh niên mũi ưng kia nói xong thì thanh âm lập tức lạnh như băng, mấy tên đội viên chấp pháp đội nháy mắt liền bao vây Diệp Huyền, "Hiện tại là lúc chuẩn bị diễn ra phủ quang đại hội, trong Mai Lý Thành chúng ta nghiêm cấm động thủ."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 Ngươi cảm thấy ta có thể dùng hồn lực trùng kích đả thương ngươi mà không để cho người khác phát sắc ra được hay sao? Nghe nói hai người đều là luyện hồn sư, sắc mặt của mấy đội viên chấp pháp đội đều biến đổi. Hiện tại chính là thời điểm chuẩn bị diễn ra phủ quan đại hội, có rất nhiều luyện hồn sư trong liên minh thập tam quốc đều tụ tập ở nơi này. Chức trách của chấp pháp đội bọn họ chính là tránh cho giữa các luyện hồn sư xảy ra xung đột, ảnh hưởng tới danh dự của thiên kim quốc. Hai người đối diện này đều là luyện hồn sư, hơn nữa đều còn trẻ tuổi như vậy.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 Nếu như không có chứng cứ thì chúng ta cũng không thể tin lời nói một phía của ngươi được. Ngươi, sắc mặt của tên thanh niên mũi ưng trở nên lạnh lẽo, gã biết rõ. Lúc nãy chính là do Diệp Huyền động thủ, nhưng gã lại không thể đưa ra được chứng cứ nào hết. Gã cũng biết rõ, đội trưởng chấp pháp đội này cũng tin lời gã nói. Chỉ là gã không đưa ra được chứng cứ trọ nên bọn họ cũng không thể làm gì được. Hảo tiểu tử, ngươi chờ đó. Tên thanh niên mũi ưng lạnh giọng nói. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền tràn đầy vẻ hoán độc. Được rồi.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 Trong lòng của lão bản cửa hàng trầm xuống, không thể nói được gì nữa. Đội trưởng chấp pháp đội kia suy nghĩ một lát, đưa mắt nhìn quần chúng vây quanh xung quanh, lúc này mới gắt đầu nói. Tình hình cụ thể ta đã hiểu rồi, ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi. Diệp Huyền lập tức nói. Được, đa tạ vị chấp pháp đại nhân này, quả nhiên xử lý mọi chuyện vô cùng công bằng công chính, xem ra thiên Kim quốc không hổ là đệ nhất vương quốc, vẫn còn rất quy củ. Nói xong, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tên lão bản cửa hàng kia, đột nhiên nói.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 Diệp Huyền thản nhiên nói, ô, hắn vừa nói xong thì toàn trường liền xôn sao, đòi bồi thường 10 gốc tài liệu lục giai mà còn nói không nhiều lắm, nói đùa gì chứ, chỉ sợ bán hết cả cửa hàng này cũng không đủ tiền của 10 gốc tài liệu lục dài nữa là, ngươi, chuyện này không thể được, lão bản cửa hàng tức giận tới mức toàn thân đều run lên, đội trưởng chấp pháp kia nhíu mày, các hà, yêu cầu này của ngươi cũng hơi quá đáng, trong lòng của gã cũng có chút khó chịu, Diệp Huyền yêu cầu bồi thường kiểu này quả thực quá mức khoa trương.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 Thiếu niên này thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhưng không ngờ bụng dạ lại khó lường cỡ này, giống như tên thanh niên mũi ưng ban nãy đột nhiên phun một búng máu vậy. Tuy rằng mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối là do thiếu niên này động tay động chân. Bây giờ muốn đánh cho lão bản này một quyền nên lấy 10 gốc tài liệu lục sai ra làm cờ không? Người này phòng trừng cũng không hề đơn giản. chương 449, Cao thủ tụ tập, 1. Những người hiểu được chút mờ ám trong việc này đều cảm thấy bi ai thay cho lão bản cửa hàng này, chịu bị đánh một quyền chỉ riêng thủ đoạn hung ác của người trẻ tuổi này thôi thì cũng đủ hiểu một quyền này nhất định không nhẹ nhàng gì cho cam đội trưởng chấp pháp đội nhìn về phía lão bản cửa hàng chọn lựa thế nào thì tùy vào ngươi gã không muốn quản quá nhiều chỉ mong giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt lão bản cửa hàng cắn răng sắc mặt thay đổi vài cái cuối cùng hung ác nói được ta đồng ý nhận một quyền của hắn vậy là được rồi đội trưởng chấp pháp đội kia gật đầu quay sang nói với diệp huyền mau tranh thủ đánh hắn một quyền đi hiển nhiên theo như gã thấy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 Võ hồn của lão bản cửa hàng khi nãy hãy còn bình thường lúc này triệt để vỡ nát, không thể nào khôi phục được nữa. Một màn bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người. Bọn họ sao có thể không rõ? Lão bản cửa hàng bị như vậy hoàn toàn là bởi vì một quyền của Diệp Huyền lúc nãy gây nên, trong lòng không khỏi thầm khiếp sợ, thầm nghĩ thủ đoạn của người trẻ tuổi khi nãy thật độc ác. cư nhiên lại làm ngoan tuyệt tới mức này, trực tiếp phế đi võ hồn của lão bản cửa hàng.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 Thật sự dám ra tay hủy võ hồn của lão bản này, so với thủ đoạn của gã thì không thua kém là bao. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 450, cao thủ tụ tập 2. Thế nhưng tiện tiểu tử kia lấy được Huyền Minh Thạch, lại đắc tội với mấy huynh đệ nhà mình, sớm muộn gì cũng không có quả ngon mà ăn. Cười lạnh, tên thanh niên mũi ưng kia nháy mắt liền biến mất trong dòng người. Diệp Huyền thì lại không đặt chuyện ở đây và trong lòng, lấy được Huyền Minh Thạch khiến cho tâm tình của hắn rất tốt, không ngừng củng cố tu vi hồn lực của bản thân mình trong lòng hắn có một loại cảm giác, lần phù quang đại hội này sẽ xuất hiện nguy cơ nào đó. Thời gian hai ngày nháy mắt liền trôi qua, tới một ngày trước khi diễn ra phù quang đại hội, các đội ngũ dự thi của các quốc gia đều tụ tập lại với nhau, cùng đi tới khoảng đất trống gần thủy vụ sơn mạch, chuẩn xuất phát đi vào sơn mạch. Thủy vụ sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, diện tích bao la, bên trong yêu thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng. Chỉ mới đứng ở trước thủy vụ sơn mạch này thôi liền có một cỗ huyền khí nồng đậm tỏa ra từ bên trong, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng.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 Phong thái vẫn không đổ chút nào. Đột nhiên, một tiếng cười hào sảng truyền tới, khiến cho lỗ tai của mấy người Diệp huyền ù lên. Người tới cũng một thân trường bào màu xanh, lọng hành hồ bộ, đi đường uy vũ sinh phong. Sau lưng còn vác theo một cây búa lớn, ý khí phất cao. Lòng chiến lão ca, người cũng tới à? Sở Vân Phi nhìn thấy người này thì cũng mỉm cười bước lên nghênh đón. Hai người nắm chặt tay, cười ha ha. Đồng phương ngôn ngữ đại sư, đã lâu không gặp. Trao hỏi với Sở Vân Phi xong thì đại hán kia quay đầu nhìn về phía mấy người Đông Phương ngôn ngữ chào hỏi. Cô Trần cúi người ở một bên nhẹ nhàng giới thiệu: "Vị này chính là Long Chiến của Thạch Trân Quốc, là đệ nhất cao thủ của Thạch Trân Quốc, có quan hệ không tệ với Lưu Vân Quốc của chúng ta." Những lời này đương nhiên là nói cho mấy người trẻ tuổi như Diệp Huyền nghe. Trong liên minh thập tam quốc, quan hệ rắc rối phức tạp. Mấy người Diệp Huyền sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trụ cột tương lai của Lưu Vân Quốc, nói cho bọn họ biết những điều này sớm một chút thì sẽ tốt hơn.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 Người dẫn đầu mặc trường bào màu đen, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, nụ cười cũng hết sức khó coi, lộ ra hai hàm răng vàng gố. kinh khỉnh cười nhạo, phong mang lộ rõ trên người lão giống như gai nhọn, khiến cho người khác không dám tới gần. Ta còn đang nói là miệng của kẻ nào thú như vậy, hóa ra là của tương đại răng vàng của họa Âu quốc. Chập chập, vừa mới mở miệng một cái thì đúng là còn khiến người ta khó chịu hơn cả mùi dám mà. Nhìn thấy người này, sắc mặt Sở vân Phi lập tức trầm xuống, cười lạnh nói: người này chính là đệ nhất cao thủ của Hoa Âu quốc.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 Đây không phải hết người thì là gì, ta thấy các ngươi nhận thua sớm một chút cho rồi, vậy còn giữ lại được chút mặt mũi, nếu không đợi tới lúc có kết quả ra thì ta sợ Lưu Vân Quốc các ngươi sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa hết. Tên tương chính kia cười lạnh nói, chương 451, Võ Tôn Lục Giai, 1. Lời lão nói ra cũng khiến tất cả tuyển thủ của những vương quốc khác quay sang nhìn. Đúng như lời tương chính đã nói, mấy tuyển thủ dự thi năm nay trong đám Diệp Huyền đều đứng ở bên cạnh đông phương ngôn ngữ, còn những luyện hồn sư tới đây xem thì đứng ở một bên.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 Tuyển thủ dự thì mười mấy tuổi, lần đầu tiên bọn họ mới được nhìn thấy, trong lòng đều có chút không tin. Ta thấy ngươi vẫn nên quản đội ngũ của mình cho tốt thì hơn, không biết lần trước là đội ngũ của vương quốc nào giành được thứ tự không tệ ở phù quang đại hội. Kết quả sau khi tiến vào trong phù quang bí cảnh thì tuyển thủ lại tử thương thảm trọng, cuối cùng chẳng những chỉ có hai tên thiên tài sống sót đi ra được, lại cả trưởng lão cũng chết hết một người, chập chập, đúng là thích thảm mà. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng cũng cười lạnh nói, được, được lắm, cứ chờ đó đi sắc mặt của tương chính kia trầm xuống, trong mắt lóe ra lục quang, hừ lạnh một tiếng, dẫn theo những luyện hồn sư khác đi tới một khu vực khác. Các ngươi nhớ kỹ mặt của đối phương đi, đặc biệt là luyện hồn sư lớn tuổi của đối phương đó. bọn họ đều là luyện hồn sư của hỏa ô quốc. nếu như ở trong phủ quang bí cảnh các ngươi gặp phải đối phương thì phải chú ý một chút. cô trần nghiêm mặt dặn dò mấy người diệp huyền. hỏa ô quốc và lưu vân quốc tiếp giáp với nhau, mấy trăm năm qua vẫn luôn đánh nhau không ngừng, số lượng binh sĩ bỏ mạng trên chiến trường của hai bên mỗi năm nhiều vô số kể.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 trong lúc đối mắt với Diệp Huyền, khóe miệng của đối phương nhếch lên cười lạnh, đầy sát khí và vẻ âm hàn. trong lòng Diệp Huyền chật động. Cô Trần phó hội trưởng, đội ngũ kia ngươi có biết hay không? Cô Trần nhìn sang chỗ mà Diệp Huyền chỉ, nói: đội ngũ ngươi nói chính là của Đông Thăng Quốc, Đông Thăng Quốc này cũng là một trong ngũ đại cường quốc. tổng thực lực so với Lưu Vân Quốc chúng ta thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu. quan hệ cùng với Lưu Văn quốc chúng ta không mặn không nhạt, nhưng lại có chút xung đột biên cảnh với Thạch Trần quốc. Diệp Huyền thầm ghi tạc trong lòng.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 Nhưng lại bị Diệp Huyền nhạy cảm nhìn ra được. Lai lịch của đám người kia đúng là kỳ lạ, bất quá ta cũng không cần quản bọn họ, chỉ cần tới lúc đó bọn họ chờ có nên chọc tới ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Huyền thản nhiên quay đầu, trong lòng vô cùng hờ hững. chương 452, Võ Tôn Lục Sai, 2. Tuy rằng hắn cảm giác không đúng, nhưng cũng không nói ra, cũng không đặc biệt kỹ để ở trong lòng, mặc kệ đối phương có mục đích gì, hắn chỉ muốn tiến vào phủ quang bí cảnh tìm kiếm một phen, cũng không phải vì trả thù gì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 Vị kia chính là tả nhất minh hội trưởng của Đông Thăng Quốc, quả nhiên khí thế bất phàm. Vị mặc huyền bào này chính là đông phương ngôn ngữ hội trưởng của Lưu văn Quốc, cũng là luyện hồn sư tứ phẩm lâu năm, tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học đã tới trình độ đăng phong tạo cực rồi. Vệ quang hội trưởng của Thạch chân Quốc cũng tới rồi. Khi tức trên người của hứa tín hoa hội trưởng của Hòa Âu Quốc so với lần trước thì lại càng thêm nồng đậm.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 Bây giờ đang tiến hành trùng kích luyện hồn sư tông cấp ngũ phẩm, là người có hy vọng trở thành luyện hồn tông sư ngũ phẩm của Liên minh Thập Tam Quốc chúng ta, vị đi bên cạnh ngài ấy chẳng lẽ chính là võ tôn Tề Hiền sao? Ồ, người đó chính là cường giả võ tôn lục dài duy nhất trong Liên minh Thập Tam Quốc chúng ta sao? Bá đạo uy mãnh, khí vũ hiên ngang quả nhiên là nhân trung chi lòng, nếu như ta có con gái nhất định sẽ gửi cho hắn. Hừ, người có con gái không? Nếu như người có con gái thì nhất định cũng là một kẻ quái dị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 Thì thế như vậy, chỉ có Thiên Kim Quốc mới có được. Mấy người Vân Ngạo Tuyết đứng một bên cũng thì thào nói, "Võ Tôn Lục Dài, toàn bộ liên minh thập tam quốc này chỉ có một minh tê hiền của Thiên Kim Quốc, ở trong lòng dân chúng của liên minh thập tam quốc, tê hiền này chính là thần của liên minh thập tam quốc, có được danh khí rất lớn." Diệp Huyền Vô Thức nhìn đám thanh niên áo trắng và thanh niên mũi ưng, chỉ thấy bốn người kia rũ mắt xuống, không cuồng nhiệt như những võ giả khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý tứ sâu xa.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 được mây mù bao phủ giống như tiên cảnh nhân gian, vô cùng xinh đẹp. Tại bên dưới cảnh sắc xinh đẹp thế này, cất dấu sát khí vô tận, yêu thú hoành hành, huyền thú ẩn nấp, mỗi năm có vô số võ giả bỏ mạng ở nơi này. Phù Quang Đại hội diễn ra bao nhiêu năm nay, các đại vương quốc cũng đã tổng kết ra được một con đường tương đối an toàn dưới sự hộ tống của cường giả các quốc gia, mọi người hữu kinh vô hiểm. Ngày hôm sau liền đi tới chỗ Phù Quang Bí cảnh. Đây là một sơn cốc trông trãi, ở bên trong sơn cốc đã sơ bố trí một cái lôi đài lôi đài này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dấu vết loang lỗ, tăng thương cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, rõ ràng có lịch sử không ngắn. Xung quanh lôi đài, võ giả của Thiên Kim Quốc đã sớm tiến hành quét dọn sửa sang lại, tạo thành một khoảng đất trống thật lớn. Ở bên ngoài khoảng đất trống kia thậm chí còn xây thêm một số đình viện bằng gỗ. Sau khi mọi người tới nơi đều dựa theo địa vị của các phương quốc mà vào ở. Thiên Lam Hội trưởng của Thiên Kim Quốc đại biểu cho Liên Minh thập tam quốc tuyên bố quy tắc sau tài luyện hồn của phù quang đại hội này.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 lại giống như là đại hội giao lưu trao đổi giữa các cường giả luyện hồn sư của liên minh thập tam quốc hơn, đơn giản phân chia cao thấp, cạnh tranh cũng không kịch liệt gì. Tiêu điểm của phù quang đại hội chính là ở tổ thiên tài. Thiên tài của một quốc gia đại biểu cho tương lai của một quốc gia đó, bởi vậy cho nên một quốc gia có càng nhiều thiên tài thì lực ảnh hưởng trong liên minh thập tam quốc lại càng lớn. Hơn nữa, danh ngạch các quốc gia có thể tiến vào phù quang bí cảnh cũng là định ra từ kết quả quyết đấu của tổ thiên tài. Căn cứ nhiều năm thử nghiệm, ngũ đại cường quốc liền tổng kết ra Số người cao nhất mà Phù Quang Bí Cảnh có khả năng thừa nhận là 200 người. Trong đó 5 đại cường quốc đều có được danh ngạch của riêng mình. Mỗi vương quốc có 10 danh ngạch, theo thứ tự là năm thiên tài. Ngũ Cường sẽ có được tư cách trực tiếp đi vào Phù Quang Bí Cảnh, không cần tỉ thí. Diệp Huyền cũng là một trong số đó, đây cũng vì cái gì danh ngạch năm thiên tài lại dẫn phát nhiều thiên tài của Lưu Văn Quốc ngấp ngé như thế, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Kể từ đó năm đại vương quốc ngay từ đầu đã phân đi 50 danh ngạch. Còn lại 100 danh ngạch sẽ do các thiên tài quyết đấu ra. Chương 453-454 Nhảy chương Chương 455 Đại hội mở ra một Tất cả luyện hồn sư thiên tài của Vương quốc cùng nhau thi đấu quyết ra top 50, người top 50 trừ có được danh ngạch và phủ quang bí cảnh của mình ra, còn có thể mang theo một cường giả của Vương quốc tiến vào. Nếu như bản thân đã có danh ngạch, có thể mang hai cường giả của Vương quốc đi vào. Bình thường mà nói... Năm đại vương quốc ưu tiên chọn ra 25 thiên tài cũng sẽ có 50 danh ngạch, qua nhiều năm như vậy, đây chính là đầu tiên năm đại vương quốc tuyển ra thiên tài, thành tích sẽ xếp hạng sau top 50. Nói cách khác kể từ đó sẽ có 100 danh ngạch đi vào phủ quang bí cảnh, hơn nữa 50 người ngay từ đầu, tổng cộng đã có một man 50 người, 50 người cuối cùng sẽ căn cứ vào bài danh mà định ra. Người đứng đầu tổ thiên tài đầu tiên của phủ quang đại hội sẽ có 15 danh ngạch, thứ hai thứ ba là 7, thứ tư đến thứ 10 là 3, tổng cộng 50. Bởi vậy tốc 10 của phù quang đại hội vô cùng trọng yếu, mỗi khi có thêm một danh ngạch sẽ có thêm một cường giả của vương quốc mình đi vào, cuối cùng sẽ đạt thêm nhiều ưu thế trong phù quang bí cảnh, đạt được thêm tài nguyên tu luyện. Cho nên thiên tài quyết đấu mới được là phần đáng xem nhất trong phù quang đại hội, cũng là nơi đấu tranh kịch liệt nhất. Sau khi tất cả vương quốc tuyên thệ tỷ thí công bình thì mọi người hơi nghỉ ngơi, một giờ sau bắt đầu tỷ thí phù quang đại hội. Diệp Huyền, phù quang đại hội lần này, ta hy vọng người không cần giữ lại cái gì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 nói trắng ra hàn hướng tới các loại tài liệu và bảo vật trong phủ quang bí cảnh. Diệp Huyền đại sư, nếu như ngươi không xuất ra chút thực lực, dựa vào trình độ các thiên tài khác của Lưu Văn quốc chúng ta khó có thể đạt được top 10, Theo ta được biết, lúc các quốc gia ngoài năm đại cường quốc đang vận sức chờ phát động, đều cố gắng đạt được bài danh thật tốt, tranh thủ giết vào thứ tự của năm đại cường quốc. Tình thế lúc này rất nghiêm trọng à? Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng cũng truyền âm nói một câu. Diệp Huyền vô ý thức nhìn sang đám thiếu niên áo bảo trắng, trong nội tâm như có điều suy nghĩ.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 Hoan nghênh các vị đi vào Thủy vụ Sơn Mạch tham gia phù quang đại hội 10 năm một lần, ở chỗ này ta đại biểu tất cả luyện hồn sư tuyên bố, liên minh 13 nước tổ chức phù quang đại hội lần thứ 10, hiện tại bắt đầu. Soạt, tiếng nổ vang đinh tài nhức óc vang vọng hư không, kéo dài thật lâu không dứt. Hiện tại cho mời đại biểu tuyển thủ thiên tài liên minh 13 nước chúng ta lên sân thi đấu. Trúc Thiên Lam vừa dứt lời, nhiều đội luyện hồn sư đến từ các quốc gia lúc này bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của mình. Mỗi một phương quốc căn cứ địa vị cao thấp,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 Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thực lực cường đại như thế, ta nhớ năm đó Trúc Thiên Lam Đại Sư cũng lớn như thế này, nhưng mới vừa đột phá tam phẩm mà thôi. Quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luân à, chật chật, nếu như ta có thê tử như thế là tốt rồi. Năm nay ta cũng mới 48, được tụng trẻ tuổi giàu có, phong lưu phóng khoáng, anh hùng phối Mỹ nhân, đúng là giai thoại một đời. Người cút xa một chút, người dám khinh nhờn hạ thất hề nữ thần thiên kim quốc chúng ta, đi chết đi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio.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 Không phải là hậu nhân quyền quý nào đó trong Lưu Vân Quốc đi cửa sau đấy chứ, ta biết rằng năm tuyển thủ dự thi có thể trực tiếp tiến vào phủ quang bí cảnh, cũng có khả năng quyền quý mở cửa sau cho hậu nhân của mình đấy. Thiếu niên này tên gọi là gì? Mọi người nhanh ghi nhớ, nếu như hắn không thể tiến vào top 50 thì có trò hay xem rồi. Hắc hắc, Lưu Vân Quốc đang đùa giỡn với thể diện của mình đấy. Cả sơn cốc lúc này xôn xao, từ thời điểm ở bên ngoài thành bọn họ cũng đã chú ý tới Diệp Huyền, với tư cách thành viên trẻ tuổi nhất.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 Không thú. Rất nhiều tuyển thủ liên tục nghị luận, không thú là kỹ năng hạng nhất của luyện hồn sư cần phải biết, kỳ hật rất đơn giản, chính là lợi dụng hồn lực tiến hành trao đổi với huyền thú sau đó trấn an cảm xúc của bọn chúng. Khảo hạch như vậy là trụ cột nhất trong luyện hồn sư, thời điểm mỗi một gã luyện hồn sư tấn cấp sẽ phải thông qua khảo hạch như thế, lúc trước Diệp Huyền kiểm tra luyện hồn sư nhất phẩm cũng là trấn an huyền thú nhất giai thanh mộng lang mới thành công thông qua khảo hạch, đạt được huy chương luyện hồn sư nhất phẩm. Trước mắt bao người, tất cả huyền thú đã chuẩn bị tốt được dẫn ra là ác mộng thú nhất dai. Độ khó của lần sơ thí này hơi cao một chút. Ác mộng thú là huyền thú nhất sai có hồn lực mạnh nhất trong vài loại huyền thú. trấn An trùng khó hơn các huyền thú nhất sai khác nhiều. Ha ha, bởi như vậy mới càng có cảm giác chờ mong chứ. Cả sơn cốc lập tức có tiếng ầm ỹ xôn xao vang lên. Không ít tuyển thủ đứng trên lô đài sau khi nhìn thấy là ác mộng thú, sắc mặt của bọn họ biến hóa và lo lắng không nhỏ. Xem ra phù quang đại hội lần này đúng là có khác. An bài như thế cũng hợp lý. Trong nội tâm Diệp Huyền Âm thầm gật đầu. Có thể tiến hành sơ thí để là luyện hồn sư nhất phẩm trở nên được hồn sư thấp kiểm tra tại các quốc gia, nếu cho bọn họ trấn an huyền thú nhất sai bình thường thì đó là chuyện không có độ khó gì, mà ác mộng thú lại có thể biết được mỗi người khống chế hồn lực có tốt hay không, từ đó sẽ có hiệu quả đào thải rất tốt. Quả nhiên sau khi trận đấu bắt đầu, gần như tất cả tuyển thủ đối mặt với ác mộng thú đều có vẻ mặt nhân nho khó nhìn, mặc cho bọn họ dùng hồn lực câu thông với ác mộng thú như thế nào, ác mộng thú trước mặt bọn họ vẫn gào thét không thôi, không thể trấn an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 Đám người thanh niên áo bảo trắng tuyệt đối không phải luyện hồn sư bản thổ liên minh 13 nước một giây phục tùng ác mộng thú nghe thập phần khoa trương nhưng trên thực tế cũng không tính là như thế nào đổi lại bất cứ tên luyện hồn sư nào cũng có thể làm được như thế Diệp Huyền chú ý chính là thủ pháp đối phương dùng phục tùng ác mộng thú loại kỹ xảo này thập phần cao siêu tuyệt đối không phải liên minh 13 nước có khả năng đạt tới tình trạng như vậy được hơn nữa chẳng những kỹ xảo cao siêu loại thủ pháp luyện hồn này có tính ẩn nấp cực cao cái khác không nói Ngay cả đám người Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng cũng không nhận ra những con ác mộng thú này đã sớm bị bọn chúng phục tùng qua. Đám người này có lai lịch gì? Tới tham gia phụ quang đại hội là có âm mưu gì? Trong nội tâm Diệp Huyền đang âm thầm suy nghĩ. Sau khi trận đấu tiếp tục, lục tục ngọ nghe có luyện hồn sư hoàn thành phục tùng ác mộng thú, trong đó có ba người như thanh niên áo bảo trắng. Bọn chúng không nhanh không chậm hoàn thành, đã không xếp phía sau, cũng không quá nhanh, biểu hiện thập phần ít xuất hiện. Được canh giờ sau sơ thì chấm dứt,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 Người chủ trì lúc này cao giọng nói: Hồn lực là trụ cột của mỗi luyện hồn sư. Mặc kệ ngươi là luyện hồn sư thực lực mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, cường độ hồn lực là biểu hiện thực lực mạnh yếu của mỗi luyện hồn sư trực quan nhất. Cho nên trận đấu phủ quang đại hội của chúng ta lần này tỷ thí cường độ hồn lực. Các vị cũng nhìn thấy, trong mỗi người lên lồi đìa có một viễn cổ đại trận. mắt của đại trận là trung tâm lồi đài. Một khi đại trận này bị kích thích sẽ phóng xuất ra hồn lực trùng kích. Càng đến gần mắt trận thì cường độ càng mạnh cường độ trùng kích phân thành 6 tầng, một tầng thấp nhất tương với hồn lực luyện hồn sư nhất phẩm trùng kích, tầng thứ cao nhất tương đương với luyện hồn sư lục phẩm trùng kích. Nói cách khác, cường độ hồn lực nơi này là cường độ của hồn tôn lục phẩm. Soạt, lời này vừa ra đã làm toàn trường xôn xao. Cường độ hồn lực của hồn tôn lục phẩm mà, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Luyện hồn sư mạnh nhất trong liên minh 13 nước là Thiên Kim quốc Trúc Thiên Lam đại sư cũng chỉ là luyện hồn sư tứ phẩm hiện. khoảng cách ngũ phẩm còn kém một bước ngắn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 Ẩn chứa ảo diệu của thượng cổ luyện hồn sư, kiên trì thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Ta ngược lại muốn biết hồn lực phong bạo có ẩn chứa ảo diệu như thế nào. chương 458, Cười to, 1. Thời điểm rất nhiều tuyển thủ như lâm đại địch, ở phương hướng tuyển thủ năm đại vương quốc có tiếng châm chọc khiêu khích vang lên. Rất nhiều tuyển thủ dự bị của năm đại vương quốc kia hoặc là khinh thường, hoặc là hung hăng cản quấy, hoặc là cười lạnh, cả đám liên tục cắt bước tiến lên, vậy mà đi tới vị trí của mắt trận. Đi ở phía trước là thiên kim quốc hạ thất hề, thần sắc của nàng bình tĩnh, đối mặt hồn lực nhất phẩm trùng kích nhưng không biến sắc chút nào, dường như lực trùng kích trên người nàng không phải một tia hồn lực khủng bố, mà là một cơn gió nhẹ thổi qua. Quả nhiên hạ thất hề không hổ danh là thiên tài cường quốc thiên kim quốc, thực lực quả nhiên đáng sợ. Phong độ như vậy, phong thái như vậy thật không hổ là nữ trung hào kiệt Đám người nghị luận với nhau, hạ thất hề trực tiếp đi tới gần một nửa mắt trận và khoanh chân ngồi xuống ở bên cạnh hạ thất hề có một ít tuyển thủ liên tục quanh chân ngồi xuống, cũng không vượt qua một bước, cũng ngồi cùng vị trí trục hoành với nàng. trên khán đài trúc thiên làm vuốt vuốt chòm râu cười nói, đám tiểu tử này thật khôn khéo, biết rõ thu hoạch ở nơi này sẽ có hồi báo tốt nhất. vị trí bọn họ ngồi nằm ở vào khu vực mắt trận và biên giới trung tâm của lôi đài, nơi nào hồn lực trùng kích trọng yếu nhất, cũng là địa điểm rõ ràng nhất. ở chỗ này bọn họ có thể cảm nhận được ảo diệu từ hồn lực của đại ấn mang lại, bắt được tin tức trọng yếu trong hồn lực. Xa hơn về phía trước cũng không phải là không thể được, mỗi khi tiến thêm một bước thừa nhận hồn lực trùng kích gia tăng đâu chỉ một phần, đối với những dự thi tuyển thủ như bọn họ mà nói không phải chuyện có lợi gì. Trong lúc nhất thời trên lôi đài hình thành kỳ quan vô cùng kỳ lạ, dự định hơn 20 tên tuyển thủ trên cơ bản ngồi lên vị trí của mình, còn lại hơn 400 người đang ngồi ở biên giới lôi đài. Bọn họ đang ưu ổn, cho nên sẽ không tùy tiện về phía trước. Ồ, tuyển thủ dự định như thế nào mà chỉ có 24, có phải quá ít hay không?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 trong giọng nói mang theo trào phúng không nhỏ. Ha ha, vị huynh đệ kia nói đúng, ta thấy tuyển thủ Lưu Văn Quốc không phải rùa đen rút đầu, chính là thế hệ nữ lưu. Xem ra tên tuổi năm đại cường quốc cũng hậu danh vô thực à? Đại nhất thiên tài hỏa ô quốc Trần Tức Minh e sợ thiên hạ không loạn. Nghe được Nam tử mũi ưng trào phúng Diệp Huyền cũng cười lạnh lên tiếng. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội đả kích Lưu Văn Quốc, thân là thiên tài hỏa ô quốc như hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối mặt mọi người trào phúng, Diệp Huyền bất động thanh sắc, chỉ thấy hắn mắt nhìn mũi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 như thế nào, ta nói phế vật còn sai hay sao? Ta thấy Lưu Văn Quốc cũng không có người, những tuyển thủ khác buồn bực không dám thả dám. Cuối cùng lại để cho một nữ nhân xuất đầu. Chập chập. Nếu như là ta rất khoát đập đầu tự sát cho rồi. Trần Tức Minh cười lạnh liên tục. đủ rồi, nơi này là lôi đài, không phải nơi các ngươi chửi bới tranh chua. Thiên Kim Quốc Hạ thất hề lạnh lùng lên tiếng. Vẻ mặt Trần Tức Minh cứng đờ, chợt hừ lạnh nói. Hạ thất hề, người khác sợ ngươi, Trần Tức Minh ta không sợ ngươi. Lúc này là phù quang đại hội. Chưa biết ai thắng ai thua đâu đấy, trong khi mọi người giao phong với nhau, Diệp Huyền thân là người trong cuộc lại có vẻ mặt như thường, dường như bọn họ không phải đang bàn luận về hắn. Lúc này lực chú ý của các luyện hồn sư đều tập trung vào hồn lực trùng kích, cũng không quan tâm chuyện khác. Diệp Huyền hiện tại đều đặt lực chú ý của mình vào ảo diệu của trận pháp hồn lực phong bạo. Theo thời gian trôi qua, uy năng của trận pháp dâng tăng lên, cường độ hồn lực phong bạo cũng chậm rãi tăng lên. Vóc phốc, bên kia bờ lôi đài có một gã luyện hồn sư đột nhiên biến sắc. Hắn phun máu tươi và lan xuống dưới lôi đài, sắc mặt của hắn tái xám. có luyện hồn sư đầu tiên bị đào thải, kế tiếp cường độ hồn lực phong bạo tăng lên đã không ngừng có luyện hồn sư không kiên trì nổi nên ngã xuống khỏi lôi đài, bọn họ thở hồn hển từng hơi, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục bộ dạng hồng nhuận phồn phớt, ký tức hồn lực trên người cô đọng hơn trước rất nhiều, quả nhiên ta đoán đúng, trận pháp hồn lực phong bạo không chỉ dùng kiểm tra cường độ hồn lực của luyện hồn sư, nó càng có năng lực trợ giúp cô hồn lực, thừa nhận thời gian càng dài sẽ lấy được chỗ tốt càng nhiều.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 chuyện đi sẽ làm cho cả lưu văn quốc biến thành trò cười. Đến, chúng ta đoán xem tiểu tử này mất bao lâu để bị đào thải, ta đoán là 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, người đánh giá hắn quá cao rồi, ta đoán 2 phút, người không thấy hắn vừa rồi ngồi ở khu vực biên giới sao? Vốn đại đa số người xem đều đặt lực chú ý lên các tuyển thủ đỉnh cấp như Hạ Thất hề, trải qua mọi người nghị luận với nhau như thế gần như hấp dẫn hơn phân nửa, ánh mắt của mọi người được lại tập trung lên người của Diệp Huyền. Đám người bọn họ chú ý cũng không phải Diệp Huyền có thể đi tới một bước nào mà là Diệp Huyền huyền bị loại bỏ bao lâu nếu như Diệp Huyền trong tình huống có nhân số bị loại bỏ vượt qua 300 người Vậy thì khôi hài đường đường tuyển thủ dự tuyển của Nam đại Cường quốc không thể qua được phòng sơ khảo của lôi đài không hề nghi ngờ Đến lúc đó Lưu Văn Quốc sẽ có thanh danh lan xa trong liên minh 13 nước cũng là trò cười lớn nhất trong mắt của bao người thân ảnh Diệp Huyền lại sáng ngời nhưng dường như có chút bất ổn hô hấp của mọi người cứng lại trước mắt trong trận pháp có hơn 320 tên tuyển thủ nói cách khác còn cần đào thải hơn 20 đối thủ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 thậm chí còn rất nhàn nhã, dường như hắn vẫn còn dư lực. chương 460, lực lượng mới xuất hiện. 1. phốc phốc. đúng lúc này, vân ngạo tuyết và các luyện hồn sư nhị phẩm cũng bắt đầu không kiên chỉ nổi, bọn họ liên tục phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch và lùi bước về phía khu vực biên giới của lôi đài. trừ diệp huyền ra, rốt cuộc mọi người cũng phát hiện không đúng. trận pháp hiện tại còn 15 người, trừ tuyển thủ dự định của năm đại cường quốc gia, còn lại ba gã tuyển thủ, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại biên giới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 Người ba quốc gia này thường xuyên nghe nói quốc gia mình chỉ đứng chung hạ du trong liên minh 13 nước mà thôi, lúc nào xuất hiện luyện hồn sư thiên tài nghịch thiên như vậy. Trên đài hội nghị, đám người quốc Thiên Lam cũng có vẻ mặt như thế. Hiện tại thế cục lại biến hóa lần nữa, trên lôi đài hồn lực phong bạo lại tăng mạnh hơn trước. Lưu Vân quốc Hà Từ Đình, Hỏa Ô quốc Trần Tức Minh, Thạch Trần quốc Hứa Chính Thanh đều là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong cũng thổ huyết và bị đào thải. Trong hồn lực phong bạo hiện tại đều là tiêu chuẩn luyện hồn sư tam phẩm. Ba người kia vẫn đứng vững trên lôi địa.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 Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Chu Lương thật là thiên tài của Mục Trấn Quốc, hắn là lực lượng mới xuất hiện gần nửa năm nay thôi, thu nạp vào trong hồn sư thác Mục Trấn Quốc tại Vương Thành, nói thực ra ta cũng bị thực lực của hắn làm giật mình. Chu Lương là thiên tài Cát Lợi Huy mới khai quật trong nửa năm gần đây. mặc dù biết hắn thiên phú kinh người nhưng không ngờ rằng lại kinh người đến mức này làm cho hắn cũng phải chấn động, với tư cách là đệ nhất luyện hồn sư của Mục Trấn Quốc. Cát Lợi Huy cũng là tam phẩm lính phong nhưng Chu Lương hôm nay biểu hiện có thể kiên trì dưới hồn lực phong bạo tam phẩm, chẳng phải nói hắn không kém mình bao nhiêu sao? thật mình qua đi, trong nội tâm cắt lợi huy lúc này mừng như điên. Chu Lương biểu hiện càng nghịch thiên, đạt được thứ tự càng cao. Bọn người Mục Trần Quốc có nhân số tiến và phủ quang bí cảnh sẽ càng ngày càng nhiều, từ đó Mục Trần Quốc sẽ có lợi thế thật lớn. Hắc mã, đây mới là là đại hắc mã ngang trời xuất thế. trong lòng mọi người đều bị cảm khái. nhìn thấy mấy người còn lại trên lôi đài, rất nhiều người đều im lặng lắc đầu, ánh mắt ngây ngốc.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 như thế nào cũng không ngờ lại có người có thể sánh vai với mình, hơn nữa còn không phải một. nàng cắn răng tiếp tục kiên trì. hiện tại năm tên thiên tài đỉnh cấp đặt song song với nhau và tiếp nhận khảo hạch. sắc mặt đám người kia đỏ lên, lúc này trang diện mênh mông cuồn cuộn. sau nhiều lần phủ quang đại hội nhưng lần này làm bọn họ hưng phấn không thôi. cái gì hà từ đình, trần tức minh cũng biến sắc, sắc mặt khó coi. bọn họ vẫn tự xưng mình là thiên tài đệ nhất phương quốc nhưng ngay cả vòng sơ khảo như thế này lại không lọt vào top năm.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 Hôm nay ở trên lùa đài còn lại Đông Thăng Quốc Thanh Niên và Vô Thương Quốc Thanh Niên áo bào trắng loan hồng, cường độ hồn lực phong bạo đã là tam phẩm trung kỳ. Nhìn thấy hạ thất hề suy tàn, sắc mặt Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam Hội trưởng hết sức khó coi, hắn nhìn sang Đông Thăng Quốc Tả Nhất Minh Hội trưởng. Tả Nhất Minh Hội trưởng, thật không nghĩ tới Đông Thăng Quốc các người có thiên tài như thế. Trong nội tâm Tả Nhất Minh Hội trưởng lúc này vô cùng khiếp sợ, dù o đối phương gia nhập hồn sư tháp Vương Thành không bao lâu, hắn cũng không chú ý nhiều.